Quê mẹ Oan Khiêm. Quốc cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Được chuyển ngữ từ tác phẩm nổi tiếng của Pierre Dacour. Chương thứ 20. Những trò chơi vô vị cuối cùng. Thứ sáu ngày 25 tháng 4. Hôm nay, Tổng thống Hương lại tiếp ông Morin Marion trong vòng 80 phút và sau đó họp với ông Martin tại sứ hoa kỳ. Cả hai nhà ngoại giao này đều cố thuyết phục Tổng thống Hương, nên cấp tốc đưa ra một phương thức khả dĩ có thể mở đường cho một cuộc thương thảo với những người cách mạng. Nguyên tắc là Revolutionaire. Cả hai đều nói phương thức này nên gạt hiến pháp năm 1967 sang ngoài, còn có sự từ chức của ngài và giao lại cho một toán nào đó mà phía bên kia có thể chấp nhận được. Vị tổng thống già chấp nhận các đề nghị, nhưng khăng khăng tìm một giải pháp theo đúng hiến pháp. Ông Merion cầu nhầu, ông ta bướng bỉnh và cứng đầu như con lừa vậy, tôn trọng hình thức hợp hiến. Lúc nào cũng nhắc hoài có bấy nhiêu, như kiểu một người nghèo bị cháy nhà mà cứ từ chối kêu lính chữa lửa vì nghĩ mình đang có trong túi một hợp đồng bảo hiểm đúng cách. Trong cuộc tiếp xúc này, ông Hương đọc lại bài thơ trào phúng của Julie Pritom, thuyên dương hành động anh hùng của một người chỉ huy Ba Lan, khi ông này chặn đứng đoàn quân Nga trước một con rạch cạn bằng cách làm cho họ tin là con rạch này khó thể lội qua. Để chứng minh điều này, người Ba Lan lội xuống nước rồi gặp hai chân lại đi bằng đầu gối, sau đó nằm sắp xuống trước khi giả bộ chìm hẳn và bị chết đuối. Jean Morin mi trợn tròn mắt nhìn thẳng tổng thống Hương, vừa nhún vai vừa xúc ruột nói: "Chúng ta không còn ở thế kỷ 19 nữa, thưa ngài tổng thống, và cộng sản bây giờ có chiến xa lội nước và có cầu nổi được kéo theo để qua sông dễ dàng." Những ngày trước đó, nhiều nhân sĩ Việt Nam như tổng giám mục Sài Gòn Nguyễn Văn Bình, thượng tọa Thích Chí Quang thuộc khối ấn quang và chủ tịch luật sư Đoàn đã đến gặp đại sứ Pháp, tất cả đều nêu một đề nghị ông hãy có một hành động nào đó tránh những trận đánh nhau trên đường phố trước khi quá muộn. Nhưng tổng thống Hương cứ ôm cứng hiến pháp. Cuối cùng, sau khi làm việc rất lâu với những người thân cận của mình, ông mới quyết định triệu tập phiên họp đặc biệt lưỡng viện Quốc hội vào sáng mai thứ bảy, ngày 26 tháng 4. Một tiểu đoàn Chánh Quy Bắc Việt từ đồng tháp mười định bất ngờ tấn công tỉnh lỵ Tân An. Một thành phố nằm cách Sài Gòn khoảng 30 số về hướng Tây Nam. Cuộc tiến quân diễn ra trên một cánh đồng lúa quá trống trải nên đã bị không quân đập tan. Tiểu đoàn Cộng sản bị diệt gọn, nhưng cuộc tấn công chỉ đơn giản là cuộc hành quân của một đơn vị tiền phương đã cho thấy các đại đơn vị Bắc Việt từ Campuchia đang chuẩn bị tràn sang để siết chặt vòng vây thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam. Từ thứ hai trước, cuộc đua xin hộ chiếu đã tăng tốc xuất ngoại hợp pháp khỏi Việt Nam đã không dễ dàng từ hồi đầu tháng. Lúc này, gần như không thể được. Trừ vài trường hợp ân huệ riêng, bà con hay bạn rất thân của giới lãnh đạo miền Nam Việt Nam, hai tuần nay có người đã phải trả thật đắt đến 15 triệu đồng cho một chiếu kháng. Bây giờ, chiếu kháng đó không dùng được nữa. Nhiều người Việt Nam đến phi trường tăng sương nhất với một bộ hộ chiếu và một chiếu kháng đã mua mới được biết có một cú điện thoại từ Bộ Nội vụ đã thay đổi bộ trưởng, báo cho biết là những giấy tờ đó không còn giá trị. Đồng đô la trong 3 ngày vọt từ 1200 lên 2500 đồng và cái giá phải trả cho các biện pháp ân huệ cũng tăng theo nhịp đó. Kết quả, số người được xuất ngoại hợp pháp cũng ít đi. Hầu hết người Việt Nam có cơ may ra đi đều nhờ cầu không vận Hoa Kỳ. cầu không vận này hoạt động suốt ngày đêm và khả năng bốc người tăng lên gấp 3 lần. Mục đích của Hoa Kỳ là nhằm đưa về nước khoảng 800 công dân Mỹ đang kẹt lại Việt Nam. Công tác sẽ hoàn tất cuối tuần này, cùng đi với người Mỹ mỗi ngày có từ 3 đến 4.000 người Việt Nam tháp tùng do được ghi trong danh sách ưu tiên, gồm những người làm việc cho các công ty Mỹ, công chức hay công nhân tại các văn phòng thuộc sứ quán, các sở Mỹ, các cấp thuộc chương trình Bình Định, nhân viên tình báo và gia đình họ việc được phép mang theo cả gia đình đã mở toan cửa cho mọi sự móc nối làm tiền nhiều người được ghi tên vào danh sách ưu tiên rồi thì ghi thêm càng nhiều thân nhân cho họ cùng đi với một số tiền thù lao hậu hỉ nhịp độ ra đi hết sức hối hả người ra đi được các xe bus lớn có lưới thép bọc bên ngoài cửa kiến chở nên tăng sơn nhất tại trạm kiểm soát trước cổng phi trường diễn ra nhiều thảm cảnh đau lòng giữa kẻ ở lại người ra đi Sau đó, người ra đi được đưa vào các gian nhà lớn ở khuôn viên phòng tùy viên quân lực Mỹ trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây không thiếu chỗ và đầy đủ tiền nghi, gần 1.000 giường vải xếp cho họ nghỉ ngơi chờ chuyến bay, có phần ăn nóng ba bữa mỗi ngày. Khi kiểm điểm lý lịch xong, họ được xe buýt đưa thẳng ra phi đạo lên các vận tải cơ quân sự để đến phi luật Tân, Đài Loan, đảo Guam hay Honolulu thỉnh thoảng cũng có vài cô chiêu đại viên hàng không Việt Nam mảnh khảnh duyên dáng trong chiếc áo dài xanh lơ đã tìm được cách kín đáo lên các chuyến bay này những người không có liên hệ với người Mỹ hay với những người được Mỹ bảo chờ đã tìm mọi cách để đi ra khỏi miền Nam Việt Nam. Những nhà buôn khá giả bỏ tiền mua hay mướn cắt tàu, thuyền đánh cá của dân chài hay các thuyền đi biển để đưa họ đến Malaysia hay Thái Lan. Nếu dọc đường, họ không bị cắt cổ để cướp đoạt tài sản gồm vàng bạc mà họ cất giấu mang theo trong người. Những người lanh lợi hơn liên lạc với các phi công của câu lạc bộ hàng không dân sự, đề nghị trả 10.000 đô la cho mỗi hành khách nếu chịu chở họ ra ngoại quốc. Nhiều người bạn Pháp của tôi bị chặn giữa phố bởi mấy người Việt Nam lớn tuổi, đạo mạo khá kính, đưa đề nghị cưới dùm các cô con gái của họ với số tiền hồi môn kết xù đến hai chục triệu đồng cho mỗi người. Khoảng tám mươi ngàn quan Pháp để mang các cô qua Pháp với cam kết là khi đến nơi họ sẽ làm thủ tục ly dị ngay. Một người Mỹ vừa bị bắt và bị trục xuất bị anh ta đòi 7.000 đô la mỗi người để nhận họ là thân nhân trong gia đình. Anh Mỹ này đã thành công trong việc đưa 18 người Việt Nam đến đảo Guam qua trung gian người vợ Việt Nam của anh ta. Ở quán rượu Emperion của ông già Bonnelli, bà giám đốc một cơ sở bào chế thuốc Tây, bà Anh, đang tìm cách bán nhà của bà. Bà nói với tôi. Đây là một biệt thự tuyệt đẹp ở một địa điểm rất tốt nằm trên đầu đường Bon Blanche, 8 phòng với hai nhà xe và 800 thước vuông vườn. Ba tháng trước tôi đã không bán với giá 30 triệu đồng, bây giờ tôi sẵn sàng nhượng lại với giá 3 triệu thôi, chưa đến 12.000 quan pháp theo hối đoái chánh thức, và tôi sẽ để lại tất cả đồ đạc trong nhà gồm bàn, tủ, ghế, quần áo, chén bát, máy lạnh và hai tủ lạnh. Bà móc bóp lấy một sắp giấy tờ ra nói thêm, đây là giấy bán nhà tôi đã ký sẵn rồi, chỉ còn ghi tên người mua vào là xong. Ông già Bonnelly trầm ngâm suy nghĩ và mỉm cười, ngõn đầu lên mệt mỏi nhún vai và nói, ít nhất bà là người thứ hai đến đây gặp tôi từ hai hôm nay, làm gì còn người muốn mua nhà trong lúc này? Bà anh quay sang tôi, tôi cũng có một chiếc Mercedes, chạy dầu gần như mới tanh. 5000 cái số thôi có đủ cả radio và cassette tôi muốn bán nó với giá rẻ 500 đô la. Chừng nào bà đi? Trưa nay bà làm sao có được chiếu kháng xúc cảnh vậy? Bà vừa trả lời cho tôi vừa cười rộ. Ông nghĩ stem các chiếu kháng bây giờ vô giá. Tôi tự xoay sở với người Mỹ, tôi đã giao dịch với họ từ 15 năm nay rồi và con gái tôi là một nhà sinh vật học ở cựu Kim Sơn. Nếu ông muốn dùng chiếc xe tôi, ông hãy điện thoại tôi trước 15 giờ. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi không có ý định mua xe Mercedes của bà. Nhưng vì tò mò tôi đã điện thoại đến nhà bà vài phút sau 15 giờ, một người làm cho bà ta trả lời tôi là bà ta đã đi ngoại quốc rồi và bà ta cũng không thèm ghế lại nhà để lấy chiếc vali của bà nữa. Chiều tối, hành khách của chiếc caravan thuộc hãng hàng không Việt Nam đi Bangkok, Thái Lan đã chứng kiến một cảnh rất não lòng. Trong chiếc phi cơ, tướng Trần Văn Đôn, phó thủ tướng kim tổng trưởng quốc phòng của nội các vừa từ nhiệm, nhưng vẫn còn xử lý thường vụ, đang mơn chớn vút ve một phụ nữ đẹp rất duyên dáng trong bộ đồ mỏng mùa hè, đeo một nhẫn hột xoàn lớn bên tay trái. Mới hôm qua tướng Đông đã cổ võ quân đội phải bảo vệ đất nước cho đến hơi thở cuối cùng, thì hôm nay ở đây ông đang vừa rót vào tay người bạn gái những lời êm ái, vừa vút ve hai bàn tay của cô ta. Sau đó ông trao cho cô ta một tấm ngân phiếu mà ông ký ngay tại ghế ngồi và từ giả với mạo vẽ mặt tình tứ nồng nàn của những cặp tình nhân ở lứa tuổi sinh viên. Lúc đó hẳn vị tướng này chỉ dán mắt và đặt tâm tư của mình vào người đẹp sắp đi đến một nơi yên ổn. Các binh sĩ đang ở trong hầm chiến đấu của họ, chỉ cách sân bay vài cái số, chắc không bao giờ ngờ được họ đang hy sinh để giữ an ninh cho những trao đổi tình cảm yêu đương vụng vặt của một vị tham mưu lớn tuổi như vậy, một vị mà tên tuổi đã được nêu lên như là thủ tướng tương lai của một chính phủ liên hiệp. thứ bảy ngày 26 tháng 4, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay đi Đài Loan tối nay. Những lời đồn từ đài phát thanh Katynak của quả quyết là ông đã mang theo 16 tấn vàng, gồm có cả một bộ siêu tầm đá quý và đồ cổ đánh cắp ở Viện Bảo tàng Quốc gia và 4 tỷ vàng nén. Một đại úy dù giận dữ nói với tôi, ông Thiệu ra đi không có một lời, ông ấy đã tuyên bố trên truyền hình là sẽ ở lại với chúng tôi và sẽ chiến đấu bên cạnh chúng tôi cho đến cùng. Tất cả dân chúng trong nước đều thấy và có nghe. Bây giờ ông ấy trốn đi như một thằng hèn, lợi dụng ban đêm để mọi người không thấy. Bọn tàu ở Đài Loan đã trải thảm đỏ để đón ông ấy. Chỉ có một cách để chào đón ông ấy là để vào đầu ông ấy một viên đàn. Tờ Le Quoyer, và báo chí Việt Nam cho hành động của Tổng thống Gika Destin có một tầm quan trọng rất lớn khi ông nói rất lâu qua điện thoại với ông Đại sứ Pháp tại Sài Gòn. Cứ như ba Lê đã thay thế hoa thành đốn trong vấn đề Tìm một giải pháp bằng thương thuyết cho miền Nam Việt Nam vậy Nghị sĩ Paul, Doug Manor, đại diện cho người Pháp ở Việt Nam Đã đến Sài Gòn tối hôm qua bằng phi cơ Ông tuyên bố như sau Tôi rất sung sướng được trở lại với những người Pháp ở Sài Gòn Những người mà tôi thấy là rất trầm tĩnh và rất xứng đáng như lúc tôi còn ở đây ba tuần lễ trước Tôi cũng rất sung sướng để được nói với họ rằng Tổng thống của nước Cộng hòa Pháp đã tiếp tôi ngay trước khi tôi rời Ba Lê để bày tỏ sự ân cần của ngài đối với cộng đồng người Pháp ở Sài Gòn mà ngài đã biết và đánh giá cao lòng can đảm và phẩm chất. Nghị sĩ Paul Donano là một kỹ sư hầm mỏ thuộc gia đình quý phái lâu đời ở đảo Costa. Từng phục vụ ở Đông Dương 22 năm, là cựu giám đốc Đồn Điền. Ông là một người cứng cỏi nhưng nhã nhặn, hiểu rất rõ đất nước này. Sự có mặt của ông làm yên lòng cộng đồng người Pháp ở đây và nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ trông cậy vào ông hơn là vị đại sứ đang quá bận rộn với sự theo dõi và suy nghĩ về các giai đoạn biến chuyển chính trị của Việt Nam. Ngay lúc đó, Phần đông nhà báo ngoại quốc đang dự buổi họp báo hàng tuần của các sĩ quan, chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam và Bắc Việt, thành viên của Ủy ban Kiểm soát và thi hành lệnh ngừng bắn theo Hiệp định lê lại thêm một rời rạc và không hẳn nhỏ nhặt là chuyện chấm dứt chiến tranh đã trở nên khó hiểu và trên bệnh viện chính trị nó biến thành một tấn kịch nực cười. Kể từ tháng 3 1973, 200 Việt Cộng và 500 Cộng sản bắt việc đóng quân ngay giữa sân bay Tân Sơn Nhất, chiếm mấy dãy nhà có rào kẽm gai xung quanh. Bên trong thì Cộng sản tự canh gác với súng AK-47. Bên ngoài thì quân cảnh miền Nam bảo vệ, các doanh trại này chỉ vài trăm thước, các phóng pháo oanh tạc cơ của miền Nam cất cánh ẩm ỉ mang bom đi đánh các đơn vị Cộng sản đang tiến về thủ đô Sài Gòn. Đại tá Võ Đông Giang, phát ngôn viên Việt Cộng ngồi dưới bức chân dung bác hồ với chòm râu cầm, cũng như các cuộc họp báo trước, ông ta tố cáo những hành động tội ác của Tổng thống Hoa Kỳ và của ngụy quyền Sài Gòn. Lời của ông ta thường xuyên bị ngắt quản do tiếng gầm của các phản lực, nhưng lần này thì ông ta lớn tiếng nhấn mạnh rằng chiến tranh giải phóng càng ngày càng tốt hơn cho lực lượng dân chủ. Kính thưa quý vị, những từ bác hồ, hành động tội ác, ngụy quyền và lực lượng dân chủ, tác giả để trong ngoặc kép. Để kết thúc, ông ta nhắc lại gia dẫn những điều kiện do lực lượng cách mạng đặt ra cho chính quyền Sài Gòn để bắt đầu thương lượng nghiêm chỉnh, chấm dứt sự hiện diện của Hoa Kỳ, thành lập một tân chính phủ với tuyên ngôn vì hòa bình, độc lập dân chủ và hòa giải quốc gia, thi hành hiệp định Lê loại bỏ tất cả những người đã nằm trong guồn máy của thiệu. Từ bỏ đường lối hiếu chiến phát xít áp bức và đàn áp đối với nhân dân, hủy bỏ tất cả luật lệ phản dân chủ, bảo đảm tôn trọng tự do dân chủ, trả lại tự do cho những người bị giam giữ vì đã tranh đấu cho hòa bình và độc lập quốc gia. Phần lớn các điều kiện đó đang không còn cách xa với việc thực hiện. Nhưng Đại tá Võ Đông Giang muốn nói gì khi đặt điều kiện? Phải thi hành Hiệp định Ba Lê trong lúc 23 sư đoàn Bắc Việt tràn vào chiếm 2 3 lãnh thổ miền Nam Việt Nam, Trong lúc ông ta vừa nói vừa đặt bàn rầm rầm ở đây, thì hàng trăm người Mỹ đang xếp hàng leo lên chiếc vận tải cơ Galaxy khổng lồ sắp sửa cất cánh. Chuyến ra đi hối hả này diễn ra không xa vị trí đồn trú của Cộng sản bao nhiêu, vì ở ngay nơi mà người Mỹ gọi là trại Davis để ghi nhớ Davis, binh sĩ Hoa Kỳ đầu tiên tử trận ở miền Nam Việt Nam. Về phía Sài Gòn, tiến trình giải thể chính phủ được xúc tiến, chỉ còn vài hình thức bề ngoài cần xem xét lại. Hồi 10 giờ sáng nay, chiếc Mercedes dài của Phủ Tổng thống đậu trước cửa Thượng viện, Tổng thống Hương, một ông lão đáng kính, bước xuống xe chống gậy chậm rãi duyệt qua hàng binh, mặt lễ phục trắng đang giàn chào. Dân biểu và nghị sĩ lưỡng quyện quốc hội tập hợp đầy đủ đứng chờ trong sảnh đường lớn của tòa nhà. Họ đến khá đông. 183 trên 219 đại diện dân cử thuộc lưỡng viện quốc hội cho thấy quốc hội rất quan tâm đến phiên họp đặc biệt quan trọng này vì còn phải tính đến ngoài khó khăn trong vấn đề di chuyển như đường xá bị cắt đứt, các tỉnh và thành phố đang bị cô lập hay đã bị cộng sản chiếm. Tổng thống Hương mở đầu phiên họp với một bản tường trình về các biến cố đã xảy ra từ khi ông lên nắm quyền, sau khi nói về khó khăn gặp phải trong các cuộc tiếp xúc và những áp lực liên tục mà ông phải chịu từ những nhà ngoại giao ngoại quốc và một số chính trị gia miền Nam. Ông tuyên bố, Tôi không muốn giấu quý vị lâu hơn nữa rằng, cần phải và bắt buộc phải thương thuyết với phía bên kia nhưng vẫn còn có dân tộc và đất nước tôi không mong muốn sài gòn trở thành một nam vang thứ hai tôi không muốn thủ đô của chúng ta bị xóa tên trên bản đồ và cũng không muốn dân chúng của chúng ta bị bom đạn tàn sát Nhưng tôi muốn chứng tỏ sự kính trọng của tôi đối với đất nước cho đến cùng. Những trọng trách mà tôi đang gánh vác đây được gắn liền với tính cách hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa, của lưỡng viện Quốc hội và của quý vị dân cử. Tôi thấy tôi không có quyền đơn phương từ bỏ trọng trách đó. Tôi phải trông chờ quyền lực của Quốc hội, vì chỉ có Quốc hội mới đủ tư cách để thuyết phục. Và quyết định phải xúc tiến đến việc thương thuyết và chỉ có quốc hội mới có quyền chỉ định cá nhân nào mà quốc hội xét thấy có đủ khả năng nhất để thi hành nhiệm vụ thương thuyết này. Rồi ông Hương không nêu ra tên tuổi của ai, nhưng giải thích chi tiết rõ ràng về những điều định giữa ông và tướng Dương Văn Minh. Trước hết, tôi đã đề nghị trên giấy trắng mực đen với người đó về chức vụ thủ tướng chính phủ với đầy đủ quyền hành. Ông ta đã từ chối. Tôi phải mời ông ta đến gặp tôi tại Dinh Độc Lộc. Ông ta cũng lại từ chối. Với một thiền ý muốn giải quyết vấn đề, tôi bất chấp mọi thủ tục và mặc dầu tuổi già, sức yếu, tôi phải chấp nhận đi đến nhà một người bạn để gặp người đó. Tôi đã đề nghị ông ta nhận ghế phó tổng thống, nhưng một lần nữa, người đó chẳng những đã khước từ đề nghị của tôi mà còn nói với tôi rằng, phải có tất cả hay không có gì hết, có nghĩa là phải là tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có lưu ý như vậy là ông ta đòi hỏi tôi phải vi phạm hiến pháp, và ông ta đã trả lời rằng, Đó không phải là việc của ông ta. Sau đó, tôi đã đặt cho ông ta một câu hỏi. Có gì bảo đảm rằng phía bên kia sẽ chấp nhận thương thuyết với ông? Người đó trả lời rất gọn. Tôi đã nhận được từ phía bên kia đầy đủ những bảo đảm để tôi làm tròn vai trò của tôi. Mặc dù tôi đã nhấn mạnh, nhưng tôi không thể có thêm giải thích nào khác về những lời nói ấp mỡ của ông ta, và tôi thú thật là tôi không tin vào những lời nói đó. Tôi sẽ không bao giờ gánh đi trách nhiệm về việc trao quyền hành một cách bất hợp hiến. Vì lẽ đó nên ngày hôm nay tôi xin quý vị hãy trao quyền hành pháp lại cho người đó bằng lá phiếu hợp pháp của lưỡng viện quốc hội. Đó là phương thức duy nhất để cứu Sài Gòn, khỏi một thảm họa vừa không làm mất thể diện của quốc gia và chế độ. Nói xong những lời đó. Ông Hương rời phòng họp trở về dinh có 2 xe hộ tống mở đường qua các phố đông nghẹt dân chúng. Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm đề nghị, ngay sau đó là các trưởng nhóm thảo luận ở các tiểu bang trước khi trở lại hội nghị khoáng đài. Sự bàn thảo của các trưởng nhóm được nhanh chóng tổ chức, trưởng nhóm dân tộc xã hội thuận cho tướng Minh nên muốn Tổng thống Hương từ chức một cách đơn giản. Trưởng nhóm Cộng Hòa lớn tiếng, chúng tôi không hề có một tín nhiệm nào đối với tướng Minh. Ông ta thường thay đổi màu áo và không có gì chứng minh rằng ông ta đã có xúc tiếng bàn thảo với phía bên kia. Ông ta có thể đưa ra một người nào đó ở vào đẳng cấp nào? Ông ta có thể đưa ra được một chứng từ nào không? Và ai là người đã liên lạc với ông ta và người đó ở đẳng cấp nào? Trưởng nhóm độc lập vỗ bàn. Chúng ta không thể đặt tương lai của đất nước trên những giả thuyết suông. Chủ tịch Thượng viện nhắc lại một liên lạc điện thoại của ông Graham Martin, đại sứ Hoa Kỳ. Ông nói, người Mỹ đã mạnh dạng khuyên chúng ta đừng nghĩ đến hiến pháp. Thời giờ đã quá cấp bách rồi, không còn phải lúc để cho chúng ta tự trói buộc vào những lý sự cùng nữa. Tướng Trần Văn Đôn làm việc ngoài hành lang, tâm tình nhỏ to với các nghị sĩ. Người Pháp là những người duy nhất có thể nói chuyện với Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, Hoa thịnh Đốn. Hà Nội và chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam. Họ ủng hộ triệt để tướng Minh và đoán chắc là Cộng sản chỉ muốn bàn thảo với ông ta mà thôi. Cuộc thảo luận công khai diễn ra lúc 14 giờ kéo dài cho đến 22 giờ. Các diễn giả thay phiên lên diễn đàn, các cuộc thảo luận vô vị cứ kéo dài. Họ cãi vã, sô đẩy nhau, trao đổi những lời đe dọa, nhưng cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận cho một bản văn quyết nghị vô thưởng vô phạt không giải quyết được gì cả. Quốc hội nhìn nhận Tổng thống Hương có đầy đủ tư cách và thẩm quyền để chọn người thay thế ông. Người này sẽ được ủy thác để tiến hành các cuộc thương thuyết. Tên của tướng Minh Dương không thấy nêu trong bản văn của Quyết Nghị. Chủ nhật ngày 27 tháng 4, 4 giờ sáng nhiều tràng rocket nã vào Sài Gòn. Những tiếng nổ làm rung chuyển các cửa sổ. Vài phút sau tôi nghe tiếng quài hụ của xe cứu hỏa và xe cứu thương. Từ sân thượng của mình tôi nhìn thấy ánh lửa và những cột khói đen quyện vào lửa đỏ trên nền trời. Có cháy ở hướng nhà ga Sài Gòn. Một khu vực có nhiều nhà gạch và nhà cây nhỏ, nhưng phải đợi đến hết giờ dưới nghiêm mới biết chính xác là rocket rơi ở khu vực nào và đã gây thiệt hại ra sao cho dân chúng. 7 giờ sáng, tôi mới đi săn tin được một trái rocket đánh trúng khách sạn Pacific, cạnh bờ sông Sài Gòn. Trái thứ hai nổ trên lề đường gần chợ Sài Gòn. Sáu trái khác đã nổ giữa khu đông dân cư nằm bên kia đường đối diện bộ tư lệnh cảnh sát. Hàng trăm lều trại. Sướng nhỏ đang bốc cháy nổ rang như tiếng pháo, mặt đất có cả một lớp cho đen phủ đầy nhẹ nhùa vì nước phun của xe cứu hỏa. Những tấm tôn cong vẹo nằm vất vững trên các bức tường đổ nát, và bàn tủ ghế chỉ còn là những quê củi cháy dở gian. Các bà ngồi sổm, im lặng bới đám cho tàn, các trẻ em bất đồng đứng nhìn mẹ chân chân, các anh khiên cán đang chuyển lên xe cứu thương, ba thêm người co rúm chỉ còn khoảng nửa thân hình, ba con người đã giống như những hình nộm bị cháy đen. Tổng kết cuộc pháo kích và đám cháy chín chết, 36 bị thương, 2.000 người không nơi cư trú. Ở những khu khác trong thành phố, cuộc sống vẫn tiếp tục bình thường. Bạn hàng trong chợ vẫn bày hàng trên sạp, các tiệm buôn vẫn kéo màng, mở cửa, lưu thông vẫn tấp nọc dù đôi khi bị ngẽn vì có đoàn xe tan năm sáu chiếc của quân đội. Trang hoàng phòng hoa đang chở các binh sĩ tử thương từ mặt trận về trong vài quán rượu còn sót lại hay những phòng đóng bóp trên đường katina các cô gái xinh đẹp buông hương bán phóng đã thay đổi hoàn toàn họ đã búi tóc lên không sơn móng tay đỏ không còn mặt cũng lẳng đơ hay quần bó sát thân mình mà đã mặc lại chiếc áo dài truyền thống việt nam có tin nói các cô đang tìm cách trữ thuốc ngừa thai dự kiến khi cộng sản vào họ sẽ tịch thu hết Giá đô la lên xuống giữa 3.500 đến 4.000 đồng. Các tay buôn bán ngoại tệ người Ấn đang trúng mối với sự đầu cơ giấy 100 đô la. Người cầm đầu là Ali Ismail nhìn nhọn đã kiếm lời trong 10 năm qua được trên 2 triệu đô la. 6.000 người Mỹ rời khỏi Việt Nam bỏ lại hơn 8.000 chiếc xe bừa bãi khắp nơi, tạm thời coi như vô chủ. cũng ngày chủ nhật 12 giờ trưa chủ tịch thường viện nhận được một văn thư của tổng thống việt nam cộng hòa do Mô tô mang đến trao tận tay đại ý theo các điều khoản của hiến pháp thì quốc hội phải ra quyết định thay thế tôi và phải chỉ định người kế vị tôi với tên họ đầy đủ do đó tôi đòi quốc hỏi quốc hội phải nhanh chóng bày tỏ ý kiến của mình 4 giờ đài phát thanh đã kêu gọi tất cả nghị sĩ và dân biểu phải có mặt ở quốc hội đúng 17 giờ để dự phiên họp khoáng đại vì quyền lợi quốc gia Vào giờ ấn định các nghị sĩ và dân biểu đến Thượng viện cũng đông đủ Như hôm qua, Chủ tịch Thượng viện thông báo là trước khi mở khoáng đại hội nghị, Tướng Trần Văn Đôn xử lý Tổng trưởng Quốc phòng sẽ thuyết trình về tình hình quân sự. Tướng Đôn mặt thường phục có ba vị tướng lãnh và một đề Đốc Tháp Tùng, Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Biệt Khu Thủ đô, Tư lệnh Không quân và Tư lệnh Hải quân. Ông yêu cầu sự có mặt của các vị này để chứng thật tin tức trong bài thuyết trình. Tướng Đông đưa ra một hình ảnh quá đen tối, 14 sư đoàn Bắc Việt được trang bị pháo binh hùng hậu đang bao vây thủ đô Sài Gòn. Biệt kích và đặc công Cộng sản đang xâm nhập vòng đai, trận chiến xung lập còn đang tiếp diễn xung quanh thị xã, ở đó các đơn vị chính phủ đang hăng say chiến đấu, nhưng họ bị phân tán và pháo binh Cộng sản vượt trội về tầm xa nên thoải mái pháo kích mà không bị tồn tại gì. Và không bị hộ tổn hại gì Không quân chính phủ được sử dụng liên tục Ngày đêm không ngơi nghỉ nhiều tuần lễ nay Cả phi công và phi cơ đều đã quá sức chịu đựng Ngoài ra còn bị thiệt hại khá nặng Gia phòng không địch và hỏa tiển địa không của họ Căn cứ không quân biên hòa Dưới hỏa lực của địch đã gần như tê liệt chỉ vài ngày nữa Mà cũng có thể trong vài giờ nữa không chừng Có thể sẽ đến lượt Sài Gòn Bị tàn phá vì đạn pháo 130 ly tầm xa của Bắc Việt Nhất định phải thương thuyết với họ Để ngừng bắn càng sớm càng tốt một số dân biểu trẻ hung hăng chen vào la lối một cách giận dữ và khinh miệt bị tán đứng rồi đồ hèn nhát chủ bại tướng phòng ngủ tiến sĩ vũ quốc thúc trưởng nhóm độc lập và tiến tới tướng đôn vì hét to phản bội đồ phản bội anh chỉ là một tên phản bội đáng đem ra xử bắn tướng đôn tái mặt vì những lời chửi nhưng đứng im thiên thích Các tướng lãnh đi theo sững sốt về phản ứng dữ dội của cử tòa của cúi đầu, lặng thinh. Chủ tịch Trần Văn Lắm cố trấn tỉnh mọi người. Các anh em nên đặt câu hỏi là phải hơn. Các tướng lãnh sẽ trả lời cho mình. Các câu hỏi được đưa lên hỗn loạn. Ông chỉ nói về hành động và sáng kiến của địch còn về phần ông. Ông đã có biện pháp nào chưa? Ông đi lên mặt trận mấy lần rồi. Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu đứng lên gần từng tiếng. Ông là Tổng trưởng Quốc phòng, phải không? Vậy tôi lặp lại câu hỏi của tôi. Ông đã có sáng kiến nào và biện pháp nào để lo phòng thủ Sài Gòn chưa và để chặn đứng các sức tiến của địch? Tướng Đôn lắc đầu trả lời lạc giọng Các sự chuyển quân và những biện pháp chiến thuật đều thuộc về bí mật quân sự. Điều trần chấm dứt. Tổng trưởng Quốc phòng và những quân nhân tháp tùng ra khỏi phòng họp dưới tiếng La Ó. Cuộc tranh luận của Quốc hội kéo dài 4 tiếng đồng hồ, sôi đồng và dữ dội hơn ngày hôm qua, bị ngắt khoảng bởi các sự chửi mắng và những cuộc ấu đả ngắn, tay chân, đôi khi thay cho lời nói, nhưng rồi lần lần sự mệt mỏi đã có tác dụng. Cuối cùng, những đề kháng quyết liệt cũng bị chìm xuống vì cảm giác bất lực và ế oái, vì ai cũng thấy rõ lời nói dù có nóng bỏng đến đâu cũng không có chút cân lượng nào đối với những biến cố quân sự. Lúc bây giờ, Chủ tịch Trần Văn Lắm mới can thiệp, Chúng ta phải kết thúc thôi và phải nhìn thẳng vào sự việc. Thang vãn cũng vô ích. Chúng ta đã thua rồi. Mình phải chấp nhận sự nhục nhã này bằng một lời an ủi, là dù sao họ cũng cùng một dân tộc với chúng ta, vẫn còn đỡ hơn là đối với những người ngoại quốc. Rồi ông nói thêm hình như để tìm cách xóa tan ý nghĩ ngại ngùng, mà chính ông vừa nói ra. Tôi chỉ mong sao những kẻ chiến thắng hiểu rằng, người miền Nam Việt Nam cũng là những người anh em của họ. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác là trao hết quyền hành cho tướng Minh Dương. Đây là văn bản mà tôi đề nghị với quý vị. Quốc hội với đầy đủ quyền tự do của chế độ, thấy rằng phải mở ngay các cuộc thương thuyết không thể tránh được. Tướng Dương Văn Minh được chỉ định thay thế Tổng thống Trần Văn Hương để lãnh đạo quốc gia, là người có nhiệm vụ phải tiến hành công tác thương thuyết này. Lưỡng viện Quốc hội đã đưa tay bỏ phiếu, chấp thuận bản quyết nghị với đa số 120 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 20 phiếu trắng lúc đó là 9 giờ đêm đúng lúc chủ tịch thường viện rời phòng họp ông nguyễn hữu thống một dân biểu trẻ thuộc nhóm cộng hòa đã buôn một câu đầy khinh bỉ ông trần văn lắm có thể rất bằng lòng ông ta đáng được người mỹ và việc cộng khen thưởng cách ông thống vài bước nghị sĩ trần trung dung bàn cãi với cựu tổng trưởng trần chánh thành thật khó hiểu được thái độ của người mỹ Họ đã áp lực ông Thiệu để ông này phải ra đi. Viện cớ đó là biện pháp duy nhất để Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu chấp thuận ngân khoản viện trợ. Cuối cùng ông Thiệu phải từ chức. Tổng thống Hương người kế vị cho ông Thiệu lại được nghe một câu nói của đại sứ Mắc ngay sau đó. Đã quá trễ rồi, Quốc hội Hoa Kỳ không còn bỏ phiếu cho ngân khoản viện trợ nữa. Ông phải nhường ghế tổng thống lại cho một người khác. Người đó phải được phía bên kia chấp nhận. Ông già Hương đã bảo vệ hiến pháp đến cùng. Hiến pháp mà chính những người làm luật của Hoa Kỳ đã tham gia tạo dựng nên, nhưng tới giai đoạn này, người Mỹ thông thường là những người rất tôn trọng luật pháp, lại thấy như vậy sẽ làm mất quá nhiều thời giờ. Cuối cùng, trước khi chúng ta bỏ phiếu chấp thuận trao toàn quyền cho Tướng Minh, Đại sứ Martin đã mời ông Hương chuẩn bị để cùng ra đi với những người Mỹ cuối cùng. Ông Hương đã thẳng thắn trả lời: Tôi không đi đâu hết. Chỗ của tôi phải là ở trong nước của tôi. Người Mỹ thật sự đã tưởng chúng mình là những người không biết đến hai chữ danh dự là gì, chắc. Trần Chánh Thành nhúng vai. Anh sẽ thấy là họ đòi hỏi tướng Minh phải ra lệnh cho họ rời khỏi Việt Nam và họ sẽ ra đi không kèn không trống cho mà xem. Một vị trưởng tòa đôi tay tắt ngọn đèn xanh đang chiếu sáng chiếc bàn hình móng ngựa ở dinh độc lập. Nơi đây sẽ tổ chức buổi lễ bàn giao quyền hành ngày mai. Tướng Minh sau đó sẽ nói chuyện với quốc dân đồng bào qua hệ thống truyền thanh và truyền hình.